Ở góc trái của màn hình à, Để xem hôm nay có cần mua sắm gì không ủng hộ cho thầy với nha Ngay bây giờ thì xin mời quý vị cùng theo dõi Mùa xuân lại một lần nữa tràn về Trên từng mái nhà tranh của làng hình Từng tán rừng xanh rì rào bao quanh làng Dễ thấy nhất Chính là những luống qua mọc bên bờ sông Chúng đang nở rộ tung tóe Dự thị đang muốn ganh đua với một bông hoa gác. Một cô gái trẻ đang ngồi trầm tư, đôi tay ôm chặt chú mèo trắng mềm mại. Đôi mắt cô lặng lẽ, hướng về phía xa, nơi chân trời dường như kéo dài bất tận. Cúc, cái tên nhẹ nhàng như chính con người cô. Một thiếu nữ từng trải qua những mất mát, nhưng vẫn kiên cường đối mặt với cuộc sống. Một cô cha mẹ từ khi chỉ mới lên 10 Cô lớn lên và sự cô mang của làng xóm Tự tay dung dán cuộc đời mình Trong căn nhà tranh nhỏ nơi cuối làng Từ khi còn là một đứa trẻ Cúc đã sớm quen với sự giấc giả Thời gian trôi đi Từ một cô bé gầy gò Cúc dần trở thành một thiếu nữ đoan trang Nét đẹp dịu dàng Mà kiên cường như chính con người cô hàng ngày Cúc thường lên rừng lấy tre nứa Đem về phơi khô Sau đó giót đang thành những sản phẩm thủ công Đem ra chợ bán Cúc làm đến đâu bán được đến đó Tiền kiếm được Đủ để cô trang trải cuộc sống hàng ngày Bầu bạn cùng Cúc Là một chú mèo lông trắng Cô đặt tên là Bông Cái tên dịu dàng Nhưng mang trong nó cả một câu chuyện đầy đau thương 5 năm, năm trước Ngay tại bờ sông này Cúc tình cờ nhặt được nó Khi bộ lông trắng mút giống kiêu hãnh bị loan lỗ bởi máu. Một chết cớa dài từ chân trái kéo đến tận bụng. Mỗi hơi thở của nó đều nặng nhọc, mệt mỏi. Thấy cút tiếng lại gần, nó cố gắng ngẩn đầu lên, gầm gừ yếu ớt. Nhưng Cúc không do dự, mặc cho mấy chiếc móng sắc của nó bấu chặt vào cánh tay đến bật máu. Cô vẫn nhẹ nhàng nâng nó lên, ôm vào lòng, như muốn bảo bọc cả sinh mệnh bé nhỏ ấy. Suốt 3 ba tháng trời, bông được Cúc chăm sóc hết lòng Cô đã thành công cứu được nó từ ranh giới cái chết trở vậy Giờ đây, Cúc trở thành người duy nhất Mà nó gần gũi, trân trọng nhất cuộc đời này Mặt trời dần lặn phía chân trời Những tia sáng cuối cùng xuyên qua những tán lá nhuộm vàng cả một khoảng không gian yên ắng Cúc hết sâu, cảm nhận hơi đất ấm nồng Rồi chống gối đứng dậy Những bó tre nữa đã được buộc gọn ghẽ, nằm ngay ngắn trên chiếc xe kéo cô tự chế. bông khẽ rướng người, rồi thoát một cái, nó nhảy phốc lên xe. Bộ lông trắng ánh lên dưới nắng chiều, đôi mắt hai màu như phát sáng, tựa như những viên đá quý bắt lấy ánh hoàng hùng. Chỉ tầm nửa giờ sau, cả người và mèo đều đã về đến trước cổng một căn nhà tranh, cũng chính là tổ ấm của Cúc. Và con mèo bông suốt bao nhiêu năm nay Nhưng hôm nay đặc biệt hơn ở chỗ Trong nhà Sớm đã có một người đàn ông Đang nằm ườn trên tấm phản gỗ Người ấy là Hùng Anh ta cũng cùng chung cảnh ngộ Với con mèo bông Anh ta được Cúc phát hiện Khi đang chơi giới Giữa dòng suối trong rừng vào chiều hôm qua Nếu lúc đó không có cô Chắc hẳn Hùng sẽ khó lòng sống sót Dù có leo được lên bờ Cơn đói, cơn lạnh hoặc một con thú rừng nào đó cũng sẽ có thể hạ sát anh ta ngay tức thì. May mắn, Cúc và con mèo bông đã có mặt kịp lúc. Sau một ngày tình dưỡng ở nhà cô, có vẻ như tình trạng thể lực của Hùng đã khá khẳm Bằng chứng là vừa nghe tiếng xe cô lách cách đi vào trong sân, anh ta đã nhanh chóng ra cửa ngóng đợi. Em là con gái, đi trừng thì nên về sớm chứ, không sợ nguy hiểm mà Hùng vừa hỏi, vừa phụ giúp cô mang những bó tre nứa đặt vào một góc sân. Thật ra thì sáng nay Hùng cũng đề nghị sẽ đi cùng cô. Coi như đây là một hành động nhỏ, đền đáp lại ơn cứu mạng. Nhưng thấy anh ta vẫn còn khá mệt mỏi, nên Cúc không muốn phiền. Giả lại từng ấy năm sống cô độc, có chuyện gì mà Cúc chưa từng trải qua. Em quen rồi anh ạ giả lại lúc nào em cũng có con bông theo mà, lo gì? Cúc đơ tài bế sóc con mèo lên Mặt cười tươi hấn hở Dưới ánh chiều tà Khuôn mặt xinh đẹp với hai gò má đỏ ứng Cùng đôi mắt long lanh của cô Làm cho Hùng phải ngẩn ngờ mất vài phút À thôi chết Để em đi thổi cơm cho anh Chắc anh đói rồi à, Không sao Anh chưa đói Em có thông thả mà làm Mặc dù nghe Hùng nói như thế Nhưng Cúc cũng không dám nấn ná Dòi vàng chạy sọc vào trong bếp, do gạo thổi cơm. Không hiểu sao, Hùng cứ đứng đó nhìn đâm đâm vào từng cử chỉ của Cúc. Khoảnh khắc những giọt mồ hôi lông lanh trên dần trán trắng phao của cô. Những cái miếm môi vô ý, tất cả đều in sâu trong tâm trí của anh ta. Một cái đánh ực xuống cổ họng trong vô thức. Hùng cố ém nhẹm đi chút rào rực nơi thể lý. Anh Hùng! Tiếng kêu của Cúc Khiến anh ta giật thoát mình Dội nhanh chóng lấy lại bình tĩnh Hùng ngứng mặt lên chờ đợi Cúc đi đến gần Dán mái tóc đang phủ lòa xòa ra sau dành tay Nhếu mài thắc mắc Hôm qua anh nói Anh là kiểm lâm Do vô tình phát hiện có một đám lâm tặc cưa cây Cho nên anh mới đánh trả với chúng Sau đó do không đánh lại Nên đã nhảy xuống suối Rồi trôi giặc về tận đây đúng không Hùng khẽ gợt đầu Vì nó thật sự là những gì anh ta đã kể cho Cúc nghe Nhưng mà lúc chiều Em có gặp một anh kiểm lâm khác trong rừng Em có nói tên anh cho anh ấy nghe rồi Kể là như vậy Thì người này nói là không biết anh Chắc là khác đơn vị hả Anh ở đơn vị nào Ờ thì à, à, Anh chắc là khác đơn vị với người đó rồi Chứ sao lại không biết anh được Cúc khẽ gật đầu Sự hồn nhiên của cô thật khéo Làm cho Hùng hài lòng là cô sẽ không tò mò về những gì liên quan đến anh ta. Nhưng Hùng đã lầm. Mà tính ra cũng may, vì người kiểm lâm em kể danh đó là cháu của bác trưởng làng. Em có kể về trường hợp của anh, nên lát nữa anh ấy sẽ qua đây để hỗ trợ đưa anh về lại đơn vị đó. Vừa nghe đến đó, sắc mặt của Hùng bất ngờ biến đổi một cách bất thường. Anh ta liếc nhìn về phía góc tường, nơi đang có một khúc tre Nằm chống chờ ở đó Màn đêm dần buông xuống làng hình Mấy cơn gió càng điên cuồn thổi bạo hơn nữa Đến mức như muốn xô đổ Cả người kiểm lâm trẻ Làm việc ở trên tỉnh Cháu của trưởng làng Anh ta thực sự đã nghe lời cúc Mà tìm đến gặp người kiểm lâm gặp nạn Quả nhiên tối hôm qua Ở khu rừng quanh làng hình Có một vụ cắp gỗ Tuy nhiên có người kiểm lâm nào Bị mất tích không Thì anh không rõ Bởi nơi anh công tác là cách đây vài chục cây số Cúc ơi, anh đến rồi đây Tuy nhiên, bên trong hoàn toàn yên ắn Không có bất kỳ đồng tĩnh nào Đứng gõ cửa một lúc không thành Anh ta đành lũi thủi ra về Ấy vậy mà đâu ngờ rằng Cách sau lớp cửa kia Đang có một cuộc đời sắp sửa bị chôn dùi Bởi chính sự tử tế của mình Hùng im lặng chờ đợi Kể cả một cái thở nhẹ, hắn cũng không dám. Cho đến khi người kiểm lâm kia đi khuất, hắn liếc nhìn về với gốc nhà, nơi Cúc đang nằm co ro ở đó, với một sợi dây trói quanh người cùng một chiếc vẽ nhét vào miệng. Dưới ánh tràn lập lè soi dọc bên trong, gương mặt xinh đẹp của cô thôn nữ khi nào giờ đã nhốm đầy đất cát và cả hai dòng nước mắt. Cô em không cần lo, nó đi rồi. Hừm. <cười> Sẽ không làm phiền được hai ta đâu Gã bước đến Tiện tay sờ móp vào cơ thể người thiếu nữ Trong tiếng ú ớ bất lực của cô <cười> Em có biết không Ngay từ cái khoảnh khắc đầu tiên Mà anh nhìn thấy em đó Anh đã yêu em rồi <cười> Nhưng mà phải chi Em thông minh một chút Anh đã không thù bạo như vậy với em Nước mắt Cúc lại lần nữa ào ạc tuôn ra như vàng lần như cầu khấn một ơn lành nào đó Chí ít là cũng mong rằng hắn có thể lấy chiếc vẻ hồi hám trong miệng cô ra Và hắn làm thế thật Từng thớ giải cùng nước giải cứ vậy thay nhau rơi xuống đất Cúc mừng đến muốn gào lên Nhưng không Cúc cần phải giữ bình tĩnh Tôi xin anh đó Anh tha cho tôi đi Trước lời gian lơn của cô Hắn chỉ cười khẩy <cười> Thà hả cho em đem đi báo với trường lạng bắt tôi à phải chị em à, không có đành chanh Đi báo cho thằng kiểm lầm đâu biết Tôi đã không làm như vậy với em rồi tôi, tôi Tôi sẽ không nói với ai hết đó Chỉ cần anh thả tôi ra là được Tôi, tôi, tôi xin anh mà có, có như anh để tình Tôi, tôi đã cứu anh đi <cười> Không Sao lại thả em được chứ Khó khăn lắm mà mới tìm được em Bỏ thì phí <cười> Tối nay bạn anh sẽ đến đón anh Chỉ bằng em đi cùng anh nha Chúng ta sẽ có những tháng ngày hạnh phúc với nhau Không Không đâu Tôi xin anh đó Tôi tôi chỉ muốn được ở đây thôi à. Anh làm ơn anh tha cho tôi đi Hùng tật lưỡi một cái đầy tiếc rẻ Nhưng chỉ sau mấy giây, hắn liền áp sát đến gần Cúc, dẻ mặt đầy dâm tà. Nếu em cứng độ như vậy, ê, thì để cho chúng ta gạo nấu thành cơm đi. Lúc đấy em có muốn ở lại, cũng chẳng ai dám chứa một con đàn bà thất tiếc như em đâu. Bàn tay hắn thô bạo, giật phân những hẳn cúc áo trên người của Cúc. Khiến cô la lên oai oai Nhưng hắn chẳng mấy để tâm Căn bản là chục bước chân quanh đây Làm gì có nhà ai Nghĩ vậy hắn càng táo bạo hơn Dù cút có gạo thét giải dụa Nhưng cũng vô ích Cho đến khi một tiếng ré thề lường dàn lên từ trên giường Là con bông Nó quắt mắt nhìn người đàn ông thú tính Và rồi chẳng để cho hắn kịp phản ứng Nó lập tức lao đến, cào loạn xạ vào mặt hắn. Quá bất ngờ, hùng bực ngửa ra phía sau. Nhưng cũng nhanh chóng tóm được con thú hung hẳn. Hắn tức tối hầm hè, nhìn vào đôi mắt sắc lạnh của con vật. Không nói không rằng, hắn quật mạnh con bông xuống đất. Con mèo chỉ kịp ré lên một tiếng, rồi nín mặt. Máu từ trong miệng nó bắt đầu túa ra, ướt cả bàn tay của hắn. Ơ, Sao mày? Sao mày giết công bông của tao? Cô gào lên, nhưng nhanh chóng đã bị cái tác tai nảy lửa của hắn làm cho điến hồn. Hắn túm lấy mái tóc người con gái, kéo ngược ra sau, giọng đầy đe dọa. Mày mà không biết điều, thì không những là con mèo đó, mà cả mày, tao cũng giết không tha, mày rõ chưa? Giờ dứt câu, hùng liền dưới vào da thịt. Hít lên từng hơi tục tặng Và rồi hai bàn tay bắt đầu dày dò thân thể trong trắng của cô Đôi mắt Cúc bừng lên ngọn lửa căm hận Cô đã từng cứu hùng khỏi cái chết Nhưng hắn không những vô ơn Mà còn dẫn tâm phản bội Cố gắng xâm hại cô Chưa dừng lại ở đó Hắn còn tàn nhẫn giết chết con bông Nếu biết trước rằng việc cứu hắn Đồng nghĩa với việc gián tiếp Cướp đi mạng sống của bông Cô thả để hắn chết, thậm chí chính tay dìm hắn xuống tận đáy sông sâu. Cục nghiến chặt răng, đôi tay bấu vào nền đất đến bật máu. Nhưng cô không kêu lên một tiếng. Cô phải trả thù cho bông, dù có phải đánh đổi cả mạng sống. Ánh mắt cô ánh lên sự căm hận tột cùng khi nhìn gã đàn ông đang đè lên người mình. Không chừng chừ, cô dùng lên, cắn mạnh vào tay hắn bất chấp mọi đau đớn. Tiếng hét thất thanh vang lên, máu loang ra nơi khóe miệng cô. Cúc nghiến chặt hàm, dồn toàn bộ sức lực cho hành động duy nhất có thể khiến hắn đau đớn. Nhìn cô lúc này không khác nào một con thú bị dồn vào đường cùng, ánh mắt đỏ ngầu đầy uất hận. Gã hùng đau đớn bịt chặt vào vết thương, ánh mắt điên tiết nhìn chằm chọc vào người con gái trước mặt. Bàn tay gã dán một cú tác thật mạnh vào mặt Cúc, khiến cho khóe miệng cô cũng phải tứa máu. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, gã tiếp tục giày vò cô trong bạo lực và hung tàn, cho đến khi hoàn toàn không còn nghe tiếng thở nào nữa, thậm chí một cử động cũng không. Gã ngước lên nhìn gương mặt người con gái, dép vô vàng sự hồi hộp. Cúc chết rồi, cô đã tự cắn lưỡi mình để giữ sự trinh bạch. Đôi mắt cúc vẫn mở trừng trừng. Từ khóe mắt cô chảy xuống hai hàng lệ máu hòa cùng với nước mắt. Trong lúc Hùng vẫn còn chưa biết xử trí ra sao thì từ bên ngoài cửa bất ngờ có tiếng hắn giật thoát mình căng thẳng chụp lấy con dao ngay đó để phòng thủ cho đến khi có hai chất giọng thanh niên gian lên khiến cho hắn yên tâm. Đại ca, chúng em tới rồi! Giờ nghe tới đó Hùng lập tức đứng bật dậy Mở he hé cửa ra để quan sát Khi nhận ra được hai kẻ đồng bọn Là Dũng và Hoàng Hắn mới thở vào nhẹ nhõm Cả hai tên nôm chỉ độ hơn 20 Giả mặt lắm lét Lộ rõ sự bất nhân Sao tôi kêu chúng mày tới sớm Mà bây giờ mới tới hả Xích chút nữa là thằng kiếm lâm Đó phát hiện ra được tao rồi để ca thông cảm đi Chuyện mới hôm qua Lũ cấm còn căng Với lại lúc gọi điện cho tụi em Đại ca có nói địa chỉ cụ thể đâu Tụi em á, tìm muốn loại con mắt Cái làng này Ở trong cái nơi khí họ cò gái Thì làm gì có địa chỉ Thôi, tao có chuyện này Không dài dòng Hùng hất hàm chỉ tay vào trong nhà Nơi cái xác của Cúc Vẫn còn nằm trơ trọi ở đó Dám không Cho tụi bay xử lý đó Đang cào hứng thì nó chán sống Nhìn vào bộ dạng điềm tĩnh của Hùng Cả hai tên bỗng chốc trở nên rùng mình. Chúng cũng mòn men đi vào trong. Bước qua sát con mèo bông rồi nhìn nhau. Ánh mắt chứa đầy dục dọng. Đêm hôm đó, một cuộc đời đã bị kết thúc và dày dò như thế. Trong khi những kẻ cầm thú đổi lúc người kia sau trận quang lạc, chỉ đơn giản là xóa sạch dấu vết và leo lên chiếc xe máy ra khỏi làng. Không một ai hay biết gì về số phận bi đát của Cúc. Và hành tung của đám lâm tặc mang rợ kia. Sau khi chạy thoát khỏi làng, Ba tên Hùng, Dũng và Hoàng Chia nhau mỗi người một ngã. Dũng lang thang về bến xe, Tiếp tục hành nghề móc túi, cướp giật Công việc bấp bên, bữa no bữa đói. Nhưng ít nhất cũng đủ để hắn cầm cự qua ngày. Hôm nay không phải ngày tệ với Dũng. Hắn ngồi đếm lại chiến lợi phẩm, Tay nâng lên một sợi dây chuyền vàng. Mắt sáng lên vẻ thích thú. Trời đã khuya, hắn một mình bước đi trên con đường vắng. Mặt đường loan lỗ và nước mưa, không một bóng người. Bỗng hắn nhìn thấy phía trước có một cô gái mặc váy trắng, tóc xỏa dài, đang chậm chạp bước đi. Nhìn kỹ hơn, hắn nhận ra dáng cô khá đẹp, lại có vẻ như đang say. Mắt ánh lên tia toàn tính, hắn rõ rén tiến lại gần. Đảo mắt xác nhận xung quanh không có ai. Dưới lớp váy mỏng, thân hình cô gái trong vợ mong manh, vợ quyến rũ. Hắn hồi hộp bước nhanh hơn, vô tình dẫm lên một dũng nước. Thế nhưng cô gái phía trước vẫn lặng lẽ, dáng đi càng lúc càng mềm mại, uyển chuyển một cách lạ kỳ. Càng đến gần, Dũng càng cảm thấy không khí xung quanh lạnh lẽo bất thường, có gì đó không ổn. Khi chỉ còn cách cô một quảng ngắn, Hắn bỗng khựng lại, dưới ánh đèn đường mờ nhạt, hắn thấy rõ cái bóng đổ trên nền đất. Một bóng người, nhưng lại có cái đôi tai mèo và một chiếc đuôi dài đang de vẫy nhẹ nhẹ. cô gái từ từ quay đầu lại, Dũng rùng rảy khủy xuống, đôi mắt mở trừng trừng, nhìn cảnh tượng đầy hải hùng trước mặt. dưới mái tóc đèn xỏa tung là đôi mắt hai màu vô cùng quỷ dị. Trên mặt cô gái mọc một lớp lông trắng dày, trên đôi môi đỏ chót lộ ra hai chiếc răng nanh nhọn hoắt. Nhìn thấy khuôn mặt tái mét của Dũng, nữ quỷ mỉm cười nhè ra hai chiếc răng sắt nhọn. tại cô ta từ từ đưa ra, mười đầu ngón tay là những móng vuốt dài chỉa về phía hắn. Nhìn chầm chầm vào Dũng, con quỷ đưa một bàn tay về phía gần miệng, sau đó lẹ cái lưỡi dài liếm láp lên đó. Đôi chân Dũng lúc này đã đánh vào nhau lập cặp, dưới đũng quần đã ướt đẫm từ lâu. Hết một hơi cô lấy lại bình tĩnh, hắn quay đầu co chân bỏ chạy, mồm liên tục kêu la. Phía sau, sinh vật kỳ dị kia vẫn đứng yên, ánh mắt lặng lẽ nhìn theo bóng dáng hốt hoảng của Dũng. Không cần dội vàng, nó nhẹ nhàng bước về phía trước, từng cử động mềm mại nhưng đầy bí ẩn. Cơ thể nó khẽ động Tứ chi bám chặt xuống mặt đất Như một kẻ săn mồi Đang dùng lực vào cứu vô chính xác Đôi mắt lạnh lẽo dõi Theo bóng dáng người đàn ông Đang quảng loạn chạy phía trước Rồi bất ngờ gian lên một tiếng ré sắc lạnh Như tín hiệu Bắt đầu cuộc săn mồi Dũng chạy thục mạng Hơi thở gấp gáp Nhìn con đường trước mắt trống trơn Không một bóng người Sợ hãi, kinh hoàng Nổi tuyệt vọng, tất cả những gì gã đang chịu đựng Chẳng phải rất quen thuộc với thứ sinh vật kia hay sao Phải, thân thể người con gái đang lao nhanh trên mặt đường Trên tầng tán cây, chính là Cúc Nhưng thứ đang hiện hữu trong thân xác cô Không còn là cô nữa rồi Lập ơn, là ơn cứu tôi Hắn vừa chạy vừa la hét kêu cứu trong bất lực Nhưng rất tiếc Xung quanh đây hầu như chẳng có ai Có thể dàn tay cứu giúp hắn lúc này Dũng chạy một đoạn dài Rồi dội dàng tạc vào một công trình Bỏ quan gian đường Cố gắng tìm một góc khuất để ẩn mình Hắn hy vọng dù mong manh Rằng bóng đen kia Sẽ không lận ra được dấu vết của hắn Thời gian trôi đi từng giây từng phút Gieo vào lòng Dũng chút hy vọng sống sót Nhưng hắn chưa kịp thở vào Thì bớt chợt dưới lầu vang lên những tiếng loạt xoạt khó hiểu. Ngay sau đó, một tràng cười ma mị khép giọng lên, khiến sống lưng hắn lạnh vuốt. Cảm giác sợ hãi tột cùng khiến Dũng rút sâu vào góc tường, toàn thân bất động. Hắn cố nín thở, nhưng áp lực bị săn đuổi đè nặng, hơi thở vẫn gấp gáp không thể kiểm soát. Những âm thanh sột xoạt lúc gần lúc xa, cứ lẩn dần quanh, như đang trêu người hắn. Toàn thân căng cứng, Dũng dỗng tai nghe ngóng từng chuyển động dù nhỏ nhất xung quanh. Ngay cả tiếng côn trùng đang bay ngang cũng khiến hắn giật mình như bị đánh động. Đôi mắt mở lớn, nhìn chầm chầm vào bóng tối phía trước, không dám chớp mắt. Mười đầu ngón tay hắn bấu chặt vào đầu gối, trắng bệt vì căng thẳng. Toàn thân run rảy, không thể khống chế. Một phút, hai phút, 5 phút, 10 phút. Không gian xung quanh dần trở lại vẻ tĩnh lặng vốn có. Có lẽ nó đã bỏ đi. Dũng vẫn không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa, liền cẩn thận ló đầu nhìn xung quanh. Sau khi chắc chắn không có ai, hắn rón rén bò ra khỏi dách tường, dự định chạy lên tầng cao hơn để ẩn náu Thế nhưng ngay khi vừa nhích người chuẩn bị duy chuyển, Dũng đột ngột sửng lại, một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Như có ánh mắt đầy ác ý Đang dán chặt vào hắn Rùng mình Hắn từ từ ngấn đầu lên Nhìn về phía trần nhà Phía trên đầu Một bóng đen đang bám chặt vào trần Đôi mắt sáng rực Phản chiếu ánh sáng mờ ảo Như một loại giả thú Nó nhè răng cười Ánh mắt không rời khỏi hắn Dũng rung rảy Cảm giác chẳng khác nào một con mồi nhỏ bé Đang bị kẻ săn mồi Đuổi dần quanh Chờ khoảnh khắc kết thúc cuộc đời Hình ảnh cuối cùng mà hắn thấy được Là bóng đen ấy Đột ngột lao xuống Nhanh như một tia chấp Trong căn nhà hoang trên con đường vắng Giang lên từng âm thanh ghê rợn Tiếng răng ngọm vào da thịt Rồi xé toạt nó trong thô bạo Xen vào đó là tiếng Một người đàn ông gào lên đầy đau đớn Máu tươi bắn tung tué Lên khắp nơi Cơ mặt hắn rúm lại vì đau đớn Dũng gào lên trong tuyệt vọng. ngay khi sắp chết, hắn nhận ra được hình dáng con nửa quỷ trước mắt mình. Dưới lớp lòng dày, chính là khuôn mặt của Cúc, người mà hắn đã dày dò thân xác cô, kể cả khi tắt thở. Chắc chắn, sự tương phụng này chưa bao giờ nằm trong suy nghĩ của hắn. Cũng dễ hiểu thôi, kể cả linh hồn Cúc, chắc hẳn cũng không ngờ được. Cô không ngờ rằng, Một kẻ cô đưa tay cứu vớt trong lúc sinh tử Lại là kẻ đã nhẫn tâm ra tay với cô Và điều không ngờ hơn là Con mèo bông mà cô đã câu mang bao nhiêu năm qua Là một loài sinh vật vô cùng kỳ diệu Người ta thường nói Mèo có tới chính mạng Chẳng rõ thực hư ra sao Nhưng con mèo bông quả thực Đã từng chết đi sống lại được vài lần Lần đầu tiên là khi Cúc tìm thấy nó trong rừng Lần tiếp theo Chính là sau khi đã tắt thở vì cú đập của tên hùng. Trong bóng tối nhập nhoạn, thân thể con bông bắt đầu dần trở nên ấm hơn sau vài tiếng nằm bất động. Và rồi chỉ vài phút sau, nó đã có thể cử động được, đôi mắt cũng trở nên tinh anh như thường. Nhưng thay vì một cuộc đời yên bình như trước hay gương mặt mừng rỡ của Cúc, thì lần này nó chỉ thấy một sự tĩnh lặng Một sự tĩnh lặng đáng sợ Và mùi máu tanh nồng Cúc nằm đó Chết không một mảnh giải che thân Nó lào tới Dụi mạnh vào người Cúc Thế nhưng dù nó có ra sức dụi đến thế nào Cúc vẫn nằm yên Không một cử động Chẳng hề giúp ve nó một lần Bỗng đôi mắt bông ánh lên một tia khác thường Ánh sáng trong mắt nó Bỗng chốc rực rỡ hơn gấp bội Nó ngửa cổ lên trời nhìn ánh trăng và gầm lên một tiếng gian giọng. Cơ thể nó bắt đầu biến đổi, toàn thân phát ra một thứ ánh sáng tím đầy yêu dị. Thân hình dần phình to, móng vuốt cũng dài ra sắc nhọn. Tiếng gào của bông dần biến âm, hòa lẫn thành những tiếng khóc nức nở, dăng dẳng như tiếng thang giảng của một người phụ nữ. Dưới ánh trăng lạnh lẽo, bông với hình hài quỷ dị, từ từ đứng thẳng dậy như một con người, Trước thi thể bất động của cúc, đau bỗng quỵ xuống, dập đầu ba lạy đầy thành kính. Từ đôi mắt hai màu kỳ lạ, hai giọt lệ lấp lánh dân trào, chậm rãi lăn xuống rồi rơi nhẹ xuống mặt đất lạnh buốt. Nỗi đau đớn cùng hận thù bừng lên trong nó, từng tiếng khóc bật ra, gian giọng đầy bi thương và ưu ước. Trong bóng đêm, đôi mắt nó cháy rực lên, chứa đầy oán hận. Sau ba lạy tiễn biệt, cơ thể bông lại một lần nữa bắt đầu biến hóa. Một luồng sáng tím kỳ áo từ từ tỏa ra, bao phủ lấy toàn thân cúc và nhẹ nhàng nâng cô lên khỏi mặt đất. Bông phát ra một tiếng gạo chói tai, rồi sau đó toàn bộ thân thể nó hóa thành một màn xương tím mỏng manh, lặng lẽ luồn vào thân xác của cúc. ngay sau đó, đôi mắt trắng giả trợn trần của cúc, bất chợt bừng sáng. Phát ra hai luồng ánh sáng hai màu mảnh liệt Rực rỡ đến mức soi sáng cả một vùng sừng đen kịch thân thể cô bắt đầu cử động Từng khớp xương kêu lên răng sắc đầy ghê rỡn Tứ chì đột một trường xuống sát mặt đất Uống cong như một con mèo Trong tư thế săn mồi Đầy cảnh giác và hung tợn Từ trong miệng Hai chiếc răng nanh sắc nhọn từ từ trồi ra Cô đưa tay quạch ngang miệng Rồi bực lên một tràn cười réo rắc, lanh lãnh, gian vọng giữa núi rừng. Lại nói về Dũng, người ta tìm thấy xác hắn sau đó một tuần. Vì căn nhà quan nằm khá xa khu dân cư, lại bị bỏ quang từ lâu nên không có người qua lại. Khi được phát hiện, hắn đã bốc mùi thối rửa, cơ thể bị rùi bỏ bu kính. Thị thể đã đến giai đoạn phân hủy, trong vô cùng kinh khủng. Phía ngực trái có một lỗ lớn, trái tim đã bị móc mất. Cái chết của Dũng khiến những người chứng kiến không khỏi kinh hoàng. Phải hận thù đến mức nào, phải tàn dẫn ra sao mới tạo nên hiện trường thảm khốc như vậy. Vì không còn liên lạc, Hùng và Hoàng không hề hay biết trồng bọn đã chết thê thảm. Hoàng lúc này làm bảo vệ cho một sòng bài, cuộc sống cũng gọi là tạm ổn. Sau một ca làm việc, chuyện hắn có thể làm chính là uống cho say. Phải thật say thì mới ngủ ngon được. Chúc hối hận vì chuyện đòi bại với Cúc vẫn ngày ngày ăn mòn tinh thần hắn. Hắn vẫn không hiểu tại sao mình lại cùng Dũng làm chuyện dơ bẩn ấy với một thi thể lạnh tanh. Giờ mới bị tước đi sinh mạng một cách tàn bạo như vậy. Hắn bỗng nhớ đến người em gái vẫn đang còn ở tại quê nhà. Thử nghĩ biển cảnh ấy xảy ra với con bé, chắc chắn chỉ có nước chết thôi. Hoàng vừa uống, vừa gặp nhắm từng suy nghĩ ấy, cho đến khi hơi men đã đánh gục đi lý trí. Hắn đâm mơ một giấc mơ. Không, đó thật sự là một cơn ác mộng đúng nghĩa hơn. Trong mơ, hắn thấy mình đang đứng giữa căn nhà nhỏ của Cúc. Nhưng khác thường Không gian tỉnh đến kỳ lạ Không còn tiếng gió xào xạc Không còn tiếng côn trùng Khung cửa sổ mở hé Gió thổi nhẹ Làm tấm rèm trắng lửng lơ lây động Cúc xuất hiện ở ngưỡng cửa Mái tóc dài xỏa xuống Gương mặt trắng mệt Đôi môi tím tái Nhưng đáng sợ nhất Là đôi mắt mở trừng trừng không chấp Đen thẩm như hố sâu Hắn lùi lại Nhưng chân không nhớt lên nổi, cơ thể như đông cứng. Cô dừng lại ngay trước mặt hắn, nghiêng đầu, ánh mắt vẫn chứa đầy sự ma mị. Mày còn nhớ tao không? Hoàng rung rảy lắc đầu, cúc dầu tay lên, ngón tay chỉ dòng ngực hắn. Một cảm giác bút lạnh xuyên thẳng vào tim. Máu hay một thứ gì đen đặc hơn bắt đầu rỉ ra từ trong da thịt của hắn. Tại sao? Tại sao mày làm như vậy với tao? Ngày khoảnh khắc đó, Cúc mở to miệng Chỉ là một khoảng trống đen ngòm vô tận Như có thể hút hết cả tâm trí hắn vào bên trong Hoàng bật dậy, thở dốc, tim đập loạn Quanh quất nhìn khắp không gian Như để tìm kiếm một nơi nương náu Suốt vài tháng sau đó Hắn không lấy được một đêm ngon giấc Từ một gã đô con, hắn trở nên tiều tụy Lúc này hắn đang dựa vào bức tường sau sòng bài Hắn hút thuốc, ánh mắt đờ đẩn nhìn về xa xăm, mệt mỏi Dù cảm thấy có lỗi, hắn cũng chẳng làm gì ngoài trốn chạy Dù sao, Hoàng cũng chỉ là một tên công độ lông bông Có hối hận cũng chưa từng nghĩ đến chuyện chịu trách nhiệm Hắn thở dài một hơi Vừa định quay vào thì chợt nghe bên bờ tường Giang lên một tiếng cười quái dị Tìm thấy rồi nha. <cười> Nghe tiếng cười vang lên từ bờ tường, Hoàng rợn tóc gáy. Hắn cố trấn an mình rằng chỉ là ảo giác do quá ám ảnh. Nuốt khan, hắn quay người định bước nhanh vào trong. Nhưng vừa chạy được hai bước, Dài hắn chợt nhói buốt, một bàn tay lạnh toát Giới mống vuốt sắc nhọn bố chặt lấy hắn Giật ngược lại Hoàng ngã ngửa Đầu đập mạnh xuống đất Trước mắt hắn Một người con gái đang bám trên tường Ánh mắt cô ta sáng quát trong đêm Thân hình uống công bất thường Hắn hét lên không thành tiếng Tay chân mềm nhũng Miệng lắp bắp run rảy Không Không phải tôi Là tôi nó Tôi nó bắt ép tôi mà Xin tha đi Tôi không muốn chết đâu Hoàng bò dậy Quỳ rạp xuống đất Dập đầu liên hồi Máu rịnh ra tráng Trong đầu hắn chỉ còn lại một hình ảnh Cúc giờ đây đã hóa quỷ Quay về tìm hắn báo thù Quỷ miêu nhìn hắn Ánh mắt như lưỡi dao Dù có 10 cái mạng Hắn cũng không đủ để chuộc lỗi Cơ thể quỷ miêu Bắt đầu bò trên tường Từng cử động nhịp chậm Mềm hoặc như loài rắn Nó hạ dẫn xuống gần Hoàng Đôi mắt dẫn khóa chặt lấy con mồi Ánh nhìn rực lên Cơn điên thù hận Hoàng rung bần bật Không dám ngẩn đầu Hồi thở đứt quảng Cổ họng khô như bị thiêu Một bàn tay lạnh buốt với móng vuốt dài Tấm lấy cổ hắn Ép ngẩn mặt lên Trước mặt hắn là gương mặt của Cúc Không phải Cúc hiền lành ngày trước Mà là một Cúc đã chết Giới dách tím bầm Vẫn in hằng trên má Dấu tích của đêm bị tra tấn Móng vuốt cắm sâu vào mặt Hoàng Máu chảy thành dòng nhỏ xuống đất Tiếng gào nghẹn lại nơi cuốn họng Chỉ còn những giọt nước mắt Không phải của sợ hãi Mà là của hối hận Cái chết giờ đây không còn là nỗi ám ảnh Mà trở thành một sự giải thoát Sáng hôm sau người ta phát hiện Hoàng nằm gục sau sòng bài Cơ thể bê bết máu, mặt bị rạch nhiều đường sâu hấm, thầm tím khóc mình mẩy như vừa chịu một trận tra tấn. Mùi máu tanh nồng đến mức ai đến gần cũng phải nôn mửa. Hai trong ba kẻ khốn nạn đó phải trả giá. Nhưng kẻ đáng chết nhất, kẻ đầu sỏ, kẻ đã khơi nguồn bi kịch, vẫn còn sống. Hùng Giờ đây, hắn đang trốn về quê, sống lay lắc trong căn nhà ngói cũ rách nát. Rừng bị kiểm soát chặt Hắn không thể tiếp tục hành nghề Bố mẹ đã chết Hàng xóm cũng chẳng ai muốn dây dưa Trong căn nhà lạnh lẽo ấy Hắn không hề biết rằng Cái kết đang lặng lẽ Tìm đến từng bước Từng bước qua tiếng móng vuốt Lướt trên mái ngói cũ Cả ngày Hắn chỉ quanh quẩn quấy phá Trắng trợn xinh đẹo người dân trong làng Khi không lãng giãn Ở các góc phố Hắn giật giờ cùng rượu chè Thỉnh thoảng tụ tập với đám bạn Để đâm chém Làm tay sai đòi nợ thuê cho giới giang hồ Chỉ đến khi cần ngủ Hắn mới quay về căn nhà tồi tàng Ném mình lên chiếc giường bẩn thiểu Để ngủ chùi Hôm đó Hùng có một mối làm ăn ngon Liền bò lên phố từ sớm Khi đang ngồi cùng đám đàn em Khói thuốc lợn lờ quanh bàn Bỗng một tên lên tiếng nhắc Đến cái chết thảm của Dũng và Hoàng Ê, nghe nói thằng Dũng với thằng Hoàng Nó chết thệ thảm lắm Anh Hùng, hai thằng đàn em của anh á, Anh có biết chúng nó gây thù dai không Hùng giật mình Từ sau đêm đó Cả ba không còn liên lạc Hắn hoàn toàn không hay biết gì Về cái chết của Dũng và Hoàng Một cân rùng mình chạy dọc sống lưng Khiến hắn vô thức nghĩ ngay đến Chuyện xảy ra đêm hôm ấy Tội ác mà hắn đã gây ra Đôi mắt trừng trừng đầy oán hận Của Cúc giật hiện lên trong tâm trí hắn. Lòng bàn tay hắn bất giác siết chặt, nhưng lại cảm nhận được một lớp mồ hôi lạnh đổ phủ kín. Hắn nhớ lại đêm hôm đó, từng tiếng gào khóc, từng lời rủa vọng lại như một bóng ma dai dẳng đeo bám. Ban đầu, hắn tự nhủ rằng chuyện đã qua rồi, trên đời này chẳng có ma quỷ nào quay lại báo thù. Nhưng càng cố gạt đi, cảm giác nghi ngờ càng lớn dần. Dũng và Hoàng Cả hai chết một cách bí ẩn Liệu có phải chỉ là trùng hợp không Hắn vốn là kẻ không sợ trời Không sợ đất Máu đổ từng ấy Người chết từng gặp Nhưng chưa lần nào cảm giác về tội lỗi Lại bám chặt lấy hắn đến như vậy Nó âm ỉ len lõi vào từng gốc khuất trong tâm trí Khiến hắn đột ngột rùng mình Hắn tự nhắc bản thân rằng Chẳng có ai quay lại đòi mạng Nhưng lòng lại tràn đầy bất an Nếu quả thực có ai đó đang theo dõi hắn Nếu quả thực có một đôi mắt nào đó Trong bóng tối Không khỏi rời hắn Thì sao Gặt phần suy nghĩ mơ hồ ấy Hắn giả vờ như bây giờ mới biết chuyện Đám côn độ xung quanh Nhanh chóng xoay cuộc trò chuyện Về cái chết của Dũng và Hoàng Hàng loạt giả thuyết được đưa ra Nhưng không ai có lời giải Cho sự tạng nhẫn đằng sau vụ việc Mãi đến xế chiều Nhắm người mới dậy tán. Ngồi trên xe khách về làng, cảm giác bất an vẫn đeo bám hùng. Hắn cứ có cảm giác ai đó đang nhìn chằm chằm vào hắn. Bây giờ đã là 8 giờ tối, trên xe ngoài hắn chỉ có 3 người đồng hành, hai nam một nữ. Họ đều trẻ, mệt mỏi dựa vào ghế, không ai nói gì. Ngoài tiếng động cơ xe chạy, không gian chìm trong im lặng tuyệt đối. Hùng ngồi gần cuối xe, Đôi mắt sắc lạnh của hắn lướt nhanh qua từng người, tính toán xem ai trông có vẻ yếu ớt, dễ bắt nạt nhất. Biết đâu hắn lại có cơ hội kiếm thêm chút lợi lộc Ánh mắt hắn dừng lại ở cô gái ngồi cách hai hàng ghế. Từ lúc lên xe, cô không đổi tư thế, giận cúi đầu, mái tóc đen dài buông xỏa, che đi khuôn mặt. Cảm giác rờn rợn càng nút càng rõ, nhường thể của ánh mắt vô hình nào đó đang nhìn hắn, khiến hắn chột dạ Một kẻ như Hùng, kẻ đã quen với bóng tối và bạo đực Vậy mà giờ đây lại bất an bởi một điều không rõ ràng Nghĩ đến đây, hắn dường dài đứng dậy Chuyển sang ghế ngay phía sau cô gái kia Hít một hơi thật sâu, hắn nhận thấy một mùi hương nhẹ phản phất từ cô Mùi hương này sao mà quen thuộc đến lạ Hắn đã từng ngửi thấy cái mùi này ở đâu rồi thì phải Hùng gác chân lên ghế trước Buông lời cợt nhã <cười> Này cô em Tối nay Có muốn qua nhà anh ngủ một đêm không Cô gái khẽ động đậy Khi nghe giọng hắn Nhưng vẫn cúi đầu Im lặng không hề để tâm Hùng nhét mép lặp lại lời mời khiếm nhã Kèm theo vài câu trêu ghẹo Nhưng tuyệt nhiên Cô gái vẫn không phản ứng Giờ thể chẳng nghe thấy gì Hành động đó khiến hắn nóng mặt Hắn ghét nhất là bị phớt lờ Trong mắt hắn Ánh lên một tia độc ác Khi suy tính xem phải làm thế nào Để buộc cô gái kia đáp lời Thế nhưng chưa kịp ra tay Hắn chợt nhận thấy một điều kỳ lạ Mái tóc đen dài của cô không gió Mà khẽ bay lên Cảm giác bất an len loại vào tâm trí hắn Khi mắt hắn lìa đến sau gáy cô gái Hắn sửng sợ Phía sau mái tóc buông xỏa ấy có một khuôn mặt khác. Một khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt hai màu sáng rực giữa ánh đèn xe. Hùng nhận ra hình ảnh ấy quá quen thuộc. Đó chính là con mèo bông của Cúc. Hắn lắc mạnh đầu, tự tác vào mặt mình để lấy lại sự tỉnh táo. Hắn không tin vào những gì vừa thấy. Nhất định hắn đang hòa mắt. Nhưng cảm giác lạnh lạnh nơi cổ họng. Như đàn trều người hắn, tầng sỏi lông mềm mại cọ lên làn da khiến hắn rùng mình. Một giọng nói âm ưu cất lên, truyền thắng vào tay hắn, khiến cho sống lưng hắn lạnh toát. Mở mắt ra đi, mở ra, xem tao là ai này. Hùng rung rảy, cố giữ bình tĩnh, hắn tự vũ đó chỉ là ảo giác. Nhưng khi mở mắt, trước mặt hắn là một gương mặt đẫm máu, đôi mắt trừng trừng vô hồn, đôi môi nhợt nhạt nhất lên thành một nụ cười. Hắn không thể nào quên được cái gương mặt kỳ dị này. Đó chính là cô gái đã khiến hắn vừa khao khát, vừa căm ghét. Hắn lắp bắp quảng loạn. Mày, rõ ràng mày chết rồi. Đây lão ảo giác. Hả? Đây chỉ lão ảo giác thôi. Hùng ôm chặt đầu. Gào thét, bên tài tiếng cười sắc lạnh giọng đến như đang dễu cợt sự sợ hãi của hắn. Trong xe, tiếng hét của Hùng quá lớn khiến hai người khách còn lại chú ý. Họ từ từ quay đầu rồi chậm rãi bước về phía hắn. Hùng mừng rỡ, cố dương tay lên để cầu cố, nhưng niềm hy vọng nhanh chóng chuyển thành kinh hoàng. Những người đó di chuyển một cách cứng ngắt. Đầu nghiêng hẳn sang một bên Ánh mắt vô hồn Nhìn chầm chầm giao hắn Một người lết từng bước Những ngón tay dài cao giao ghét ghế Người còn lại khuôn mặt như lớp tường cũ bông tróc Đẩy lộ làn da loan lỗ bên dưới Bên tai hùng Tiếng cười lạnh lẽo Vẫn gian lên không dứt Lẫn trong đó là tiếng gào khóc đầy tuyệt vọng Của Dũng và Hoàng Trước mặt hắn Chính là hai tên đàn em đã từng giàu sinh ra tử bao lần Nhưng thay vì hình dạng bình thường Chúng lại trở nên vô cùng quý vị Hùng rung rảy lùi lại từng bước Khi thấy Dũng và Hoàng chậm sải tiến về phía mình Đôi mắt u ám của chúng dán chặt vào hắn Chất chứa oán hận Nỗi sợ siết chặt lấy Hùng Làm khuôn mặt hắn trắng bệt Bên cạnh hắn bóng đen của quỷ miêu Vẫn lặng lẽ ghi chặt cổ hắn Trong khi Dũng và Hoàng ngày càng tiến gần hơn, cảm giác bị bao dây bởi những thứ không thể hiểu nổi, khiến hắn mất kiểm soát. Hắn hét lên, rút dội con dao nhỏ bên người, dùng loạn xạ về phía trước như kẻ mất trí. Quỷ miêu khẽ nhét mép, ánh mắt chứa đầy vẻ chế nhạo. Nó không dội, nó muốn hắn trải qua sự tuyệt vọng cùng cực trước khi kết thúc mọi thứ. Dũng và Hoàng Cũng đã ở ngay trước mặt hắn. Từng bước chậm rãi. Như muốn giam cầm hắn trong nỗi kinh hoàng. Không chịu nổi nữa. Hùng dùng ra khỏi dòng dây. Nhắm mắt lại. Dùng vào một cách điên cuồng Hắn lao lên đầu xe. Tìm đường thoát thân. Thật kỳ lạ. Quỷ miêu chắn buồn đuổi theo. Nó chỉ đứng đó nhìn hắn với ánh mắt đầy dễu cực. Như thể nắm chắc số phận của hắn trong lòng bàn tay. Dũng và Hoàng. Thì không như thế, chúng gầm lên, vô lấy hắn, kéo giật áo quần hắn lại. Dũng cố giữ hắn bằng mọi cách, Hoàng cũng không chịu buông tha. Hùng xích lên, dùng toàn lực đạp mạnh về phía Dũng, rồi dùng dao chém loạn vào Hoàng. Hắn gào lên, giọng rung rảy. Biết đi, tao không sợ chúng mày. Quỷ hay không thì tao cũng đánh, cút hết cho tao. Giật lộn một lúc. Cuối cùng hắn cũng thoát khỏi, lao về phía cửa xe, tài cuốn cuồng tìm cách mở nó. Không ngờ cánh cửa bỗng nhiên tự động bật mở, hắn chết lặng ngờ ngát liếc về phía tài xế. Trên đó một bóng dáng ngồi im lặng, không ai khác, chính là con mèo bông. Giờ đây nó đã lớn hơn gấp chục lần so với lúc ở bên cúc. Đôi mắt hai màu của nó sáng rực, nhìn thẳng vào hắn, khóe miệng nhét lên đầy chế dễu. Dưới xe, Dũng và Hoàng cũng không còn truy đuổi hắn nữa Chúng chỉ đứng đó, nụ cười cứng ngắt hiện rõ trên khuôn mặt Cảm giác bị chơi đùa, khiến toàn thân Hùng rung rảy Bao năm qua, hắn luôn thích thú với việc đùa giỡn người khác Nhưng lần này hắn là kẻ bị dần, bị biến thành món đồ chơi Nhảy dội xuống dệ đường, Hùng thở hỗn hỉnh Mặt cắt không còn giọt máu, khi nhìn chiếc xe lặng lẽ lăn bánh rời đi Trong ánh sáng lờ mờ Hắn vẫn có thể thấy hai khuôn mặt in lên cửa kính xe Dũng và Hoàng Nụ cười quái dị trên môi Ánh mắt lạnh lùng không rời khỏi hắn Một tên chậm rãi dơ tay Làm một cử động khiến Hùng càng thêm quảng loạn Tuy nhiên đó là những gì Hùng thấy Trong khi đó những gì diễn ra thực tế lại vô cùng bình thường Thứ quái đảng và khác người duy nhất chính là hắn Những hành động điên cuồng gào thét của hắn vừa nãy họ còn thấy hắn cầm dao dung loạn Ai nấy sợ đến xanh mặt Dội vàng lùi xa hắn Hùng thất thiểu đi về đến nhà Khi đồng hồ đã chỉ 3 giờ sáng Cảm giác bị đeo bám ám ảnh Như thể cút cùng hai tên kia Vẫn luôn lẫn khuất quanh đây Không buông thà May bắn thầy chỗ hắn nhảy xuống không xa nhà Nếu không có lẽ hắn đã không đủ sức lê bước về đến nơi Dọc đường, hắn như một kẻ mất trí Không ngừng gào thét Tài dung dao loạn xạ trong không khí Như cố xua đi những hình bóng ám ảnh lấy hắn Cơ thể đã kiệt sức Nhưng nỗi kinh hoàng gặm nhắm tâm trí Còn đáng sợ hơn bất cứ cuộc truy đuổi nào Mà hắn từng trải qua Cái cảm giác này Cảm giác bị giày dò từng giây từng phút Thậm chí còn khắc nghiệt hơn Cả những lần hắn bị kiểm lầm truy sát Giờ về đến nhà Hắn dội dã bật sáng tất cả đèn Dùng mình vào góc tối để tìm chút an toàn Nhưng dù ánh sáng có bao phủ đến đâu Hắn vẫn không sao ngủ được đôi mắt mở thào láo Dán chặt vào những góc khuất trong căn nhà ọp ẹp Hắn siết chặt con dao trong tay Mồ hôi lạnh túa ra Bất cứ thứ gì lao ra Hắn sẽ chém Không chừa một ai Những ngày tiếp theo Hắn gục xuống giường Sốc cao đến mê màng Trong những giấc mộng dẫn đục Cúc xuất hiện Dắt theo Dũng và Hoàng Ánh mắt tràn đầy khinh miệt Hắn trở thành con mồi bị dờn Bị dễu cợt Bị giam cầm Trong thứ cảm giác bất lực Mà hắn chưa từng biết đến Những người sống quanh Bắt đầu bàn tán xì xào Ban ngày ban đêm Họ đều nghe thấy tiếng hắn gào thét Dọng ra từ căn nhà rách nát Nơi mà tường và đồ đạc chi chích Những giết dao chém Nhưng không một ai đến Không một ai đoái hoại đến sự tồn tại của hắn Hắn đã quá hốc hát Chỉ sau vài ngày Trong chẳng khác gì một bộ xương khô biết đi Hắn sợ hãi Muốn thoát khỏi nơi này Muốn tìm một ai đó giúp đỡ Nhưng lần nào hắn bò đến cửa Một lực vô hình lại kéo hắn trở lại Hắn cầu xin Hắn xa lệnh Hắn uy hiếp Nhưng người ta chỉ thản nhiên lướt qua Coi hắn như không hề tồn tại Hắn từng cười cợt trước sự khốn khổ của kẻ khác Giờ thì chính hắn đang nếm trải cái cảm giác ấy Đến lúc này Hùng mới thực sự thấm thía mọi thứ Trước đây hắn cứ nghĩ rằng Kẻ mạnh là kẻ có quyền đàn áp người khác Rằng những kẻ dẫm đạp dưới chân Phải sợ hắn Phải kính nể hắn Nhưng hắn chưa bao giờ để ý Trong ánh mắt đó Ngoài sự sợ hãi còn chất chứa sự kinh miệt Ghét bỏ Thậm chí là căm ghét tột cùng Bây giờ mặc cho hắn có gạo thét gian sinh, chẳng ai muốn giúp hắn, kể cả đứa trẻ đi ngang qua. Khi thấy hắn tiều tụy thọ đầu ra, từ khe cửa, định dãy gọi, nó cũng biểu môi rồi quay lưng bỏ đi. Hùng chỉ còn cách cầm hơi bằng nước lã và mì tôm mà sống. Hắn như bị giam lỏng, nằm thoi thóp trên giường, đôi mắt mở to vàng đỏ vì thiếu ngủ. Căn nhà của hắn vốn đó bẩn thiểu, này chẳng khác gì một bãi rác. Không ai còn muốn lại gần Thậm chí người đi ngang qua Cũng phải chọn đường dòng Vì mùi hôi thối bốc ra khiến họ rùng mình Những ngày về sau Quỷ miều bắt đầu xuất hiện Thường xuyên trong nhà của hắn Nó đi đi lại lại Quanh giường của hắn cười lên sàn sạc Nhập vào thân xác của Cúc Quỷ miều như hòa với cô làm một Oán khí của Cúc Nó đều tự mình hút lấy Chuyển hóa thành của mình Những tổn thương mà linh hồn cô phải chịu đựng Nó cũng muốn thay cô gánh lấy. Kẻ thù của cô cũng là của nó. Xưa kia Cúc bảo vệ nó. Bây giờ hãy để nó thay thế làm tất cả vì cô. Trên người hắn ta chi chích những vết cào rớm máu. Thêm dạo đó là mùi hôi thối, đầy rùi nhặn. Khiến những vết thương hở bắt đầu lỡ loét, nhiễm trùng. Hùng đau đớn quảng sợ nhìn về phía quỷ miêu Đang ngay trên đầu hắn. Miệng theo thào. Mày giết tao đi <cười> Mày giết tao đi Tao sẽ không sợ mày đâu <cười> Hắn bật cười Tiếng cười khô khốc dàn lên giữa căn phòng tối tâm Trên khuôn mặt gầy guột Chỉ còn da bọc xương Hạm răng ố vàng nhết lên Đôi mắt trố ra Ánh lên sự cuồng loạn Hắn đau đớn Hắn muốn buông xuôi Nhưng tuyệt nhiên không muốn là kẻ thất bại Nhìn bộ dạng điên loạn ấy bóng đen lặng lẽ quan sát ánh mắt thấp thoáng một tia dễu cật đối với nó điều này vẫn chưa đủ nó muốn hắn cảm nhận toàn bộ sự bất lực muốn hắn biết thế nào là tuyệt vọng đến tận cùng lại thêm hai ngày nữa Hùng lúc này chỉ còn thoi thóp thở để duy trì Hùng không chết quỷ miêu để sẵn cảnh hắn một chậu nước bẩn bên trong còn nổi lên phần vài ba xác con chuột đã bắt đầu thối rửa Vì khác, Hùng chỉ có thể lết đến đó uống tạm cầm hơi Rất nhiều lần hắn nghĩ đến chuyện cắn lưỡi tự sát Nhưng mỗi lần như vậy đều bị quỷ miêu nhìn thấu Đối với nó, hắn chưa xứng được chết Mà phải sống không bằng chết Trên cơ thể Hùng, những chỗ lỡ loét kia đã bắt đầu hoại tử Thịt những chỗ đó nhão ra dính xuống tấm đệm sách Hắn đang nằm Khiến nó trở nên loan lỗ Cực kỳ kinh khủng Cơ thể hắn bốc lên một mùi hôi thối Giống hệt với mùi của đống chuột chết bên cạnh Toàn thân đã gần như Chỉ còn da bọc xương Đến lúc này Thì ngay cả sức lực để tự sát Cũng không có Nằm mê mang trên giường Hắn trăm lần Ngình lần hối hận Vì đã giết chết Cúc Những ngày này Dũng và Hoàng liên tục xuất hiện Liên tục trì chiết Chủy bới hắn, nguyện sổ hắn chết không thể siêu sinh. Quỷ miêu lúc này mới cảm thấy thỏa mãn. Mối thù này cũng nên đến lúc phải kết thúc rồi. tiếng về phía Hùng, đôi tay của nó bật ra 10 bóng vuốt sắc lạnh. Một tay nó chụp mạnh về phía trái tim của Hùng. Một tay nó chém mạnh ngay chính giữa đầu của hắn. Máu từ cơ thể Hùng bắn ra tung tué khắp tấm đệm đã tự lâu ngã sang màu nâu sẫm. Vì máu và thịt thối Trong mắt hắn Hình ảnh cuối cùng trong cuộc đời Là bóng hình cúc Với đôi mắt sáng lué hai màu Đêm hôm đó Một người đi bắt ếch vô tình Nhìn thấy bóng dáng một cô gái Lao ra từ căn nhà của Hùng dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng như một cơn gió Nhanh chóng lướt qua mái nhà Rồi biến mất vào màn đêm yên tĩnh Dưới trăng tròn Bóng đèn đứng lặn trên một mỏm núi cao Đôi mắt hai màu ánh lên như phản chiếu cả trời sao Nó đã hoàn thành điều cần làm Trả lại công bằng cho người mà nó yêu thương nhất Từ trong cơ thể Một linh hồn nhẹ nhàng bay ra Thanh thuần, không dương chút oán hận Đó là Cúc Năm ấy, Cúc ra đi trong oan khuất Những cảm xúc không được giải tỏa Đã hóa thành nỗi oán hận sâu sắc Nếu không có bóng đèn kia Có lẽ cô đã bị cuốn vào dòng xoáy báo thù không hồi kết. Nhưng nó không muốn điều đó xảy ra. Nó muốn Cúc mãi là chính cô, trong sáng, thuần khiết như khi còn sống. Nó đã chọn gánh thay oán khí, hy sinh tất cả, hóa thành thứ mà người đời khó hiểu. Chỉ để bảo vệ cô thêm một lần nữa. Cúc mở mắt, chậm sải nhìn lại chính mình. Hình ảnh của quá khứ hiện về. Cô nhận ra mình đã không còn thuộc về thế giới này nữa. Cô hiểu những gì đã xảy ra, hiểu rằng có một thứ luôn ở cạnh cô, bảo vệ cô. Một ánh sáng trắng dục lên, bóng dáng quen thuộc tách khỏi cô, trở lại với hình hài nguyên dạng của nó. Cúc mỉm cười, nhẹ nhàng dương tay chạm vào bóng dáng ấy, như một lời cảm ơn không cần nói ra. Trên trời cao, thấp thoáng hình ảnh một cô gái cùng một linh vật trắng muốt lướt qua hoài vào ánh trăng. Nếu như ngày xưa cô luôn ôm náp vào lòng để bảo vệ, thì giờ đây nó là kẻ nâng bước cho cô mãi mãi bên nhau. Về phần hùng, hắn được tìm thấy trong tình trạng thay thảm, nhưng chẳng ai tỏ ra thương tiếc. Xung quanh là những lời bàn tán về bóng dáng kỳ bí rời khỏi căn nhà hôm ấy. Nhưng trong mắt họ, đó không phải là thứ đáng sợ. Đó không phải quỷ, mà là thần. Bởi vì đối với họ Kẻ đáng sợ thực sự chính là Hùng Một kẻ từng khoát lên lớp võ con người Nhưng lại sống như một thứ khác Quý khán thính giả vừa nghe xong Tập truyện ngắn Quỷ miêu đoạt xác Tác giả khúc ca bóng Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay Hãy để cảm nghĩ về câu chuyện ngày hôm nay ở dưới phần bình luận thì cảm ơn quý vị rất là nhiều nhé Đến đây thì xin nói là chào tạm biệt Chúc quý vị có một buổi tối ăn lành và ngủ ngon Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo